Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. chương 3485 chim sẽ núp đằng sau. Các bạn đang nghe truyện tải truyện aud.xyz. Đạo lý kia, Lâm Hiên trong lòng hiểu rõ, cho nên hắn rất nhanh tựu Làm ra một cách lựa chọn. Theo sát vạn giao công chúa. Nói đơn giản tựu là đục nước béo cò. Thập vạn đại sơn, diện tích thật sự là quá mức bao la. Lần này tầm bảo người lại rất nhiều. Như vậy cho dù ai vận khí không tệ trước đã trở thành bảo vật đoạt. Huy chương muốn muốn ly khai nhất định cũng có rất lớn độ khó. Gió tanh mưa máu tranh đoạt mà vạn giao công chúa người bên cạnh. Nhiều như vậy không có khả năng chỉ là bài trí ngoại trừ nàng đi. Theo những cái thứ này 89 phần 10 còn có mặt khác một ít tu. Tiên giả đã như tung lưới giống như tiến vào thập vạn đại sơn rồi. Nếu có cái gì gió thổi cỏ lay bọn hắn nhất định là hội truyền về tình. Báo đã như vậy mình cần gì còn phiền toái như vậy đâu này. Đại thổ dưới đáy tốt hóng mát. Theo sát tại vạn giao công chúa sau lưng có thể phát hiện bảo vật. Đến lúc đó lại tùy thời mà động. Trai có tranh chấp ngư ông đắc lợi. Cách này siếc tuy nhiên cũ chút ít. Nhưng chỉ cần nắm chắc được ngăn Cản nhưng lại nhất bớt việc lựa chọn Lâm Hiên trong nội tâm nghĩ như vậy lấy Là không chút do dự làm như vậy Về phần phát hiện gì khác lạ Vạn giao công chúa tu tiên giả tắc thì Không có to gan như vậy rồi Đúng vậy lớn mật Đừng nhìn vạn giao công chúa rêu giao ương ngạnh Nhưng làm như vạn Giao vương ái nữ thân phận xác thực thật Làm người khác nhìn lên địa Phương, nàng bản thân là độ kiếp kỳ. Phía trước những cái kia dẫn theo đèn cung đình thị nữ cũng đều là phân thần cấp bậc yêu tục. Mà ở đội ngũ đằng sau còn có một chút mặc áo giáp, cầm binh khí giáp. Sĩ toàn thân bị hậu trùng khôi giáp bao khỏa tỏa kỳ cũng so bình. Thường man thú muốn thần tuấn nhiều lắm. Lâm Hiên ẩn ẩn lại cảm giác được một điểm quen thuộc. Loại này giống như mã phi má. Giống như Long không phải Long man thú trên người lại. Có chứa một điểm kỳ lân huyết thống. Tuy nhiên rất mỏng manh. Nhưng mình mặc Ngọc chân Linh bí quyết cảm. Ờ, tuyệt đối đúng vậy. mặt Long về sao? Lâm Hiên cũng chỉ tải trên điển tịch nghe qua cùng bọn họ có quan hệ. Chuyện thuyết nghe nói thực lực hơn xa cùng giai tu tiên giả lại. Thiện trường bao vây tấn công chi thuật. Trước mắt chừng gần trăm kỳ. Nhiều. Như vậy là độ kiếp cấp bậc lão quái vật cũng không muốn thẳng anh hắn. Phong, cái này còn chỉ là bên ngoài thực lực. Tú lâu ở bên trong, ngoại trừ vạn giao công chúa, Lâm Hiên tin tưởng. Nàng khẳng định còn dẫn theo cao thủ hộ vệ đến. Tám chín phần mười cũng là độ kiếp kỳ, như vậy cái này một đội người. Thực lực thêm cùng một chỗ xác thực thật làm người khác sợ vô cùng. Đây không phải hồ ngôn loạn ngữ. Cái kia muốn theo dõi nhiều như vậy cao thủ hiển nhiên thì càng không dễ dàng. Bởi vì này sao làm rõ ràng cho thấy bụng dạ khó lường mà một khi bị phát hiện rồi. Dùng vạn giao công chúa tính tình sao lại tùy ý đối. Phương hảo hảo đi đường. Trăm phần trăm là muốn đem hắn nghiền xương thành cho. Mà đối phương cao thủ phần đông muốn không bị phát hiện quả thực có. Khó khăn quá lớn. Cho nên những thứ khác tu tiên giả mặc dù nghĩ cách cùng Lâm Hiên. Không sai biệt lắm cũng tuyệt không dám tới mạo hiểm như vậy. Đạo này lý, Lâm Hiên trong nội tâm tin tưởng hơn nữa chính mình một. Khi bị vạn giao công chúa phát hiện tình huống so với bình thường. Người còn muốn hỏng bét nhiều lắm. Nhưng thì tính sao? Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con? Chính xác mà nói là kẻ tài cao gan cũng lớn. Đối phương muốn phát. Hiện mình liếm khí ẩn nặc thuật cũng không phải là dễ dàng như vậy. Kết quả chính như Lâm Hiên phỏng đoán. Hắn cùng với Nguyệt Nhi lặng lẽ. Đi theo đội ngũ hơn trăm trưởng về sau. Đối phương nhưng vẫn không có. Phát hiện cái gì không ổn Cứ việc thỉnh thoảng hữu thần thức đào qua. Tuy nhiên cũng bị tuyệt. Diệu ẩn nặc thuật lừa gạt đi qua. Không tệ. Lâm hiên thỏa mãn nhẹ gật đầu tiếp tục như vậy Nói không chừng thực Có cơ hội đục nước béo cò Đem bảo vật cướp đến tay ở bên trong Nhưng mà ý nghĩ này chưa chuyển qua Một tiếng bảo liệt chuyển vào lỗ Tay rất xa nhưng thanh âm quá lớn Thế cho nên chuyển đến nơi này Đây là Lâm hiên cơ hồ phản xạ có điều kiện giống như nghiêng đầu sang chỗ Khác sọ muốn đem thần thức thả ra Đi chỗ đó Nhi nhìn xem Hết lần này tới lần khác vào thời khắc này Tú lâu trong đã có thanh Âm phát ra Vâng công chúa Đầu lính thị nữ một điểm do dự cũng không cung kính đáp ứng một Tiếng tự quay đầu bay về phía nơi khác Lâm hiên như trước không nhanh không chậm ở phía sau đi theo Đồng thời tại trong lòng suy tư Chẳng lẽ thực sự có người đã được đến Bảo vật Nhưng mà lại không cách nào thoát thân tiến tới cùng tu sĩ. Khác sống mãi với nhau. Đương nhiên cái này chỉ là suy đoán. Hơn nữa Lâm Hiên cũng không cần đi tận lực đa tưởng cái gì chiếu bọn. Hắn phi hành tốc độ đáp án rất nhanh có thể công bố. Oanh! Lại thoáng một phát tiếng bão liệt truyền vào lỗ tai. Còn lần này cùng lần trước so sánh với. Rõ ràng đã gần đến rất nhiều. Lâm Hiên không trần chờ nữa. Không chút do dự đem thần thức thả đi ra. Ngoài. Nhưng mà lọt vào trong tầm mắt chứng kiến. Lại làm cho hắn nghẹn họng, Nhìn chân trối. Chỉ thấy ba gã tu tiên giả. Chính từng đôi chém dếp. Chùm tia sáng. Xuyên không. Pháp bảo bay múa. Kịch liệt đến khó dùng dùng ngôn ngữ. Thuyết minh. Vốn là cái này cũng không tính kỳ lạ quý hiếm. Thập vạn đại sơn giờ. Phút này không thiếu hụt nhất đúng là gió tanh mưa máu. Nhưng mà lại để cho Lâm Hiên kinh ngạc chính là... Cách này ba gã tu tiên. Giả ở bên trong có hai cái chính mình rõ ràng nhận thức. Điện tiểu kiếm tử không cần để... Mình cùng hắn có thể là phi thường. Quen thuộc. Theo nhân giới thời điểm tựu sớm đã nhận thức. Chỉ là lần trước nhìn thấy tiểu tử này... Hắn không phải tại âm ti địa. Phủ chính mình vẫn còn đấu giá hội bên trên... tư mất chuyện tốt của... Hắn... Hắn tại sao lại đến vũ đồng giới đến rồi? Lâm Hiên Trăm mối vẫn không có cách giải. Đối với điền Tiểu Kiếm, nhưng hắn là không dám xem thường địa, lông. Mày chăm chú nhăn cùng một chỗ. Bất quá giờ phút này, điền Tiểu Kiếm tình trạng nhưng lại rất không ổn. Địa phương, cách này không kỳ lạ quý hiếm, đổi mình cùng hắn đổi chỗ mà xử bị một. Độ kiếp trung kỳ thêm một độ kiếp hậu kỳ lão quái vật vây công tình. Hướng cũng tốt không rất nhiều. Chỉ là lại để cho Lâm Hiên ngạc nhiên chính là. Cái kia độ kiếp trung kỳ nữ tử mình cũng nhận thức. Tựa hồ tên gì hỏa vân tiên tử. Không lâu còn tìm qua mình cùng Nguyệt Nhi phiền toái. Chỉ là tựa hồ có cái gì hiểu lầm ở bên trong. Một kích về sau tiểu Thối lui đến một bên. Giống như là bởi vì chính mình thu liếm tu vi nguyên nhân. Chẳng lẽ điền tiểu kiếm tình trạng cũng không sai biệt lắm. Chỉ là cái kia độ kiếp hậu kỳ tu sĩ lại là chuyện gì xảy ra đâu này. Sẽ không phải là vị này hỏa vân tiên tử song tu đảo lữ A. Điện tiểu kiếm rõ ràng không may đến trình độ như vậy. Không thể không nói, lâm hiên năng lực phân tích không phải chuyện. Đùa, phen này phỏng đoán, sai số giải rác có thể đếm được cơ hồ toàn. Bộ đoán chúng mất. Đáng thương điền tiểu kiếm tựa hồ mỗi lần gặp thấy mình tổng hội. Không hiểu thấu không may đến cực điểm. Lâm Hiên ngoài miệng như vậy đối với Nguyệt Nhi nói trên mặt vui vẻ. Nhưng lại vô luận như thế nào, không che giấu được thiếu chút nữa đem. Cái bụng cười phá. Đương nhiên tiếng cười là một chút cũng không có phát ra tới. Nếu không, không phải bị vạn giao công chúa phát hiện không thể. Vui quá hóa buồn chuyện ngu xuẩn như vậy, vô luận như thế nào, Lâm? Hiên cũng sẽ không đi làm. Ở một bên lặng lẽ xem cuộc vui thì tốt rồi. Bất quá điền tiểu kiếm tưởng thật được đối mặt Hỏa Vân tiên tử cùng. Lôi Vân lão tổ Vây Công tuy nhiên đang ở Hạ Phong, lại mảy may hiện. Tượng thất bại dấu diêm. Lâm Hiên cũng xem thế là đủ rồi, mình có thể có thành tựu của ngày hôm. Nay là vì kỳ ngộ vô số, lại có Lam Sắc tinh hải làm phụ trợ, điền. Tiểu kiếm thằng này đến tột cùng có như thế nào chuẩn bị ở sau. Rõ rằng có thể cùng mình sánh vai cùng đâu này Lâm Hiên Trăm mối vẫn không có cách giải Phóng nhãn tam giới cao thủ còn có rất nhiều Nhưng mà điện tiểu kiếm Nhưng lại nhất làm chính mình kiêng kỵ nhân vật Nhưng mà đúng lúc này Một cố không hiểu hồi hộp hiện hiện mà ra Phản phất có nguy hiểm gì tiếp cận nơi này Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của Đấu phá thương không